Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại uh, kênh thích nghe truyện. Uh, hôm nay thì uh, phòng sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo của bộ truyện uh, Vương đảo Chí Tôn. Hình như là hôm qua không đọc được nhỉ. Hôm qua định đọc nhưng mà do lại bận việc lại đi ngủ luôn. Mọi người uh, vào thì cho mình xin chất lượng uh, âm thanh như nào thì đánh giá cho mình nhé. Lúc nãy mình chưa phát luồng mà đã có bạn vào được comment được bạn uh, bạn ANTK11 không biết bạn làm kiểu gì nhỉ. <cười> Xin chào Hương Đinh, Nguyễn Hiển, Huy Đức, Giáp Nguyễn, Dũng, Dũng Ngô, Vạn Khương, Dũng Vũ, Đỗ Văn Xanh, Trần Đức, Trần Văn Đức, Giàng An Nổ, Tùng Thanh, Trường Nguyễn, Tuấn Phạm. À, xin chào tất cả anh em. Thực sự dạo này rất là, là lười, không có cái động lực để mà đọc. Về nhà chỉ muốn đi ngủ thôi, nên à, mình cũng chưa chắc là cái Thái Thượng Thần Tôn mình có đọc... Hết tập này mình có đọc không nhé Đạo Quân thì Đạo Quân thì hôm nay đọc group 2 tập rồi Còn trên, trên trang thì chắc là chưa mai mình phát Bởi vì lúc nãy mình vừa đi có việc về Thì mình chưa kịp mình up lên Đến giờ mình live stream đây rồi Thì không up lên được Thì chắc là mai mình up Thực sự là Rất là chán giáp Nguyễn ạ Không biết làm kiểu gì Nếu <cười> có thể phát triển được Cái mảng chuyện này Mình nghĩ là chả bao giờ Mình vượt được lên 50.000 sắp nữa 30.000 rộng khó rồi Đến mắc 10.000 nó đã chết rồi Nên Giờ nản lắm Không còn tinh thần mà đọc nữa. <cười> Thực ra là mình lười thôi Chứ không phải mình ốm nữa Mình lười Thì qua hôm kia con mình ốm nữa Nên ngồi lười quá Ok nhé, chúng ta sẽ vào tập số 183 của bộ truyện Vương Đảo Chí Tôn à, Hình như tập trước là liên quan đến cái mua đất rồi đúng không? Và làm gì đó mình cũng không nhớ Ok, mời các bạn vào lắng nghe tiếp nhé Đọc Vương Khả thì phải để xa mic Tí nó hét nó quát lên này Lại bị mất tiếng, lại bị vỡ tiếng Đại chiến tướng Tiểu Lông Vương Khả lần nữa, mời đám chiến tướng uống thả ga. Trên đài cao bên cạnh chất đống một ngàn vạn cân linh thạch. Một ngàn vạn cân linh thạch chất đống lại, hiệu ứng thị giác tương đối mạnh. Đám chiến tướng vừa uống rượu, vừa đỏ mắt nhìn đống tiền kia. Vương Khả, lương tâm của ngươi, cuối cùng cũng thức tình rồi sao? Bộ dung lão cầu cảm thấy Vương Khả đến kính rượu, ở trên mặt chấp qua một tiếng nghi hoặc. Hỏi nói, các vị, chuyện nào ra chuyện đấy? Các người bị chiến thứng, chính thần ước thúc, tự nhiên là không thể tham dự cướp bóc đám công tử ca kia. Vậy nên, số tiền đó không thể phân cho các người. Nhưng mà, ta chờ các người hỗ trợ bắt đám công tử ca, thì cũng nên chi trả phí dịch vụ chưa, đúng không? Đây là phí dịch vụ ta biếu các vị, một ngàn vạn cân ninh thạch. Chuyện lần này, trách nhiệm, ta cánh. Các người không phải chịu một chút liên quan nào, có được không? Vương Khả nói. Trong đầu lại nghĩ. Tiếp theo sau đây, còn cần đám lão binh này chống lưng. Xung làm bảo ăn, bảo giá hộ tống cho công ty thần Vương. Tốt nhất là đừng nên đắc tội. Xem như là chi trả chút phí dịch vụ đi. Vương Khả. Người nói thật đi. Rốt cục, người bọn rút được bao nhiêu tiền từ trên thân đám công tử ca kiệp? Bộ dung đảo cầu chừng mắt Vương Khải liếc nhìn bộ dung đảo cầu Đùa cái gì vậy Ta sẽ nói cho người biết Vừa móc được tổng số 4.000 vạn cân linh thạch Từ chân thân của bọn họ ra Ta đâu có bị điên Bao nhiêu tiền sao Các người đừng có hỏi Các người chỉ cần biết mình chắc chắn không chịu thiệt là được rồi Cũng đừng có nói nhảm thêm nữa Ta chỉ hỏi 1.000 vạn cân linh thạch này Các người có muốn này không Vương Khả kêu lên. Muốn. Sao lại không muốn? Đúng vậy. Trường chính đạo nói. Ngươi là gà trống sắt mà. Giờ cuối cùng ta cũng tin rồi. Được tiền. Hà cớ gì lại không muốn chưa? Đám đáo bình lập tức kêu ẩm lên. Được rồi. Mọi người cao hứng. Vậy là được rồi. Việc này kết thúc ở đây. Ngày mai còn phải phiền phức. Chư vị một phen. Vương Khả nâng chén kêu nói. Ngày mai. Còn làm phiền chúng ta cái chuyện gì nữa Chẳng phải đám ót con kia đều đã bị người tóm sống hết rồi sao Bộ dung đảo cầu khó hiểu hoài Sáng mai ta phải cưỡi ngựa dạo phố nữa Ta sợ trên đường đi có người muốn đấm ta Cho nên Làm phiền chư vị hộ giá hộ tống Vương Khả nói Đấm người à Ngày mai ngươi là trạng nguyên dạo phố Thằng nào dám đấm người Đây chính là đại sự trong mắt hệ thống quan văn Đám quan văn nhất định sẽ khống chế thầy Không có để xảy ra bất cứ sự cố nào. Người lo cái gì chưa? Bộ dung lão cầu hiếu khó hiểu này. Ta không cần các người đi theo đội ngũ dạo phố. Các người chỉ cần ở trong bóng tối ngấm ngầm bảo hộ là được. Chỉ một câu thôi. Các vị huynh đệ có chịu hỗ trợ không? Ta lại chi ra thêm 500 vạn cân hình thạch. Tính là phí trà nước cho các vị. Vương Khả mở miệng kêu nói. Vương huynh đệ, ngươi thật là sảng quái. Hơi tí tiền... Hơi tiếc là có tiền. Ta rất thích làm bằng hữu với người đấy. Hiện tại lại không đánh trận. Chúng ta cũng nhàn đến hoảng mà. Không phải chỉ là ngày mai bồi ngươi dạm phố thôi sao. Cứ giao cho bọn ta. Vương huynh đệ mà dạm phố. Sao có thể để cho kẹt xấu đánh lén được chưa. Yên tâm. Chúng ta đảm bảo một con ruồi cũng không bay được đến trước mặt của ngươi. Vương huynh đệ. Cứ quyết định như vậy nha. Đám Lao Bình thấy vương khả. Lại lấy ra thêm 500 vạn cân đinh thạch làm phí phục vụ. Nguyên một đám lập tức, mắt sáng hết lên, rồn dập gật đầu đáp ứng. Chỉ riêng trường chính đạo là ngồi ở một góc không thốt nửa lời. Bởi vì trường chính đạo theo bản năng, phát hiện là có vấn đề. Cái con gà trống sắt vương khả này, chịu vẫy ra 500 vạn cân linh thạch. Đây là phong cách của sao? Không hề. Con người hắn, một cân linh thạch, đã muốn cưa đôi để mà dùng. Giờ đã còn vung vẩy cho các người 500 vạn cân linh thạch. Đùa cái gì vậy? Dù không biết tại sao Vương Khải đã cầm 500 vạn cân đinh thạch đưa cho chúng nhân Thế nhưng theo bản năng Trường chính đạo cảm thấy số tiền kia không có dễ cầm đâu Thế cứ quyết định vậy nha Tối ngày mai chúng ta sẽ lại đến đại chiến tướng Tiểu lâu uống rượu Đến lúc đó ta lấy ra 500 vạn cân đinh thạch cho mọi người uống trà Được quyết định vậy đi Đám chiến tướng đồng thanh hết đớn Ngày mai trả tiền cũng trả sao À có thể quyệt nợ bọn ta chưa Đám chiến tướng không hề dị nghị gì Về chuyện ngày mai Mới có thể lấy được tiền Sáng sớm ngày hôm sau Phủ thừa tướng Bành một tiếng Mở cửa mở cửa Có tiếng nói hư nhược vang lên Ở bên ngoài phủ thừa tướng Ai vậy Trời còn chưa sáng mà đã gõ cửa Không biết đây là chỗ nào à Có tiếng mắng trời vọng ra Cửa nhỏ cạnh không mở ra, một tên môn đệ cường trắng nổi giận đi ra. Nhưng mà đợi khi nhìn rõ người gõ cửa, hắn lập tức biến sắc. Công tử! Là công tử! Công tử! Sao ngươi lại thành như vậy chứ? Nhanh nhanh! Người đâu? Màu đỡ công tử vào! Môn vệ hoàng sợ kêu lên. Chỉ thấy sắc mặt của tây môn tĩnh trắng bệnh. Không hề có chút huyết sắc nào. Càng người gây ruột hốc hác, hư nhập vô cùng. Lúc này nhìn thấy môn đệ, môn vệ đến đỡ lấy mình. Tây môn tĩnh mình nhắm mắt, ngất đi. Lập tức phủ thừa tướng loạn thành một đoàn, gà bay trói chạy. Trong phòng ngủ tây môn thuận thủy, thị nữ phục vụ tây môn thuận thủy, mặc bộ quần áo nhũ máu. Chờ thế quản gia vội vàng đi vào báo. Lão gia công tử đã về. Quản gia cung kinh nói. Ta biết rồi. Tây Môn Thuận Thủy ứng một tiếng. Đầu không thèm ngoảnh lại. Lão già. Chuyện hôm qua trong thành mở cá cược, Ngài cũng biết. Chính là cược xem Vương Khả và công tử tranh lô đất anh Hùng Sơn. Ai thắng ai thua. Kết quả đêm qua đã có. Vương Khả thắng. Quản gia cười khổ nói, Ừ. Um, tây Môn Thuận Thủy mặt không đổi sắc. Tiếp tục để cho thị nữ. Chỉnh lý quần áo. Lão già. Lão già. Không cho chúng ta đi tìm vương khả quan gia cười khổ nói tiếp Con người vương khả tuy hành sự có chút láo cá Nhưng mà vẫn hiểu phân tức Hắn đáp ứng vương hiệu lẽ sáng nay thả bọn tĩnh nhì ra liền nhất định thả Giờ không phải đã trở về rồi đấy thôi sao Tây môn thuần thủy trầm dạo nói Nhưng mà công tử tuy về Lại là rất hư nhược Không phải đã bị vương khả hành hạ thế nào Bộ dáng thực sự... Quản gia sắc bật khó coi nơi. Tĩnh nhì trước giờ mọi thứ đều quá thuận. Bị trục chặt một chút thì có là chuyện gì đâu. Tây Môn Thuận thủy hờ hững nói. Hà! Quản gia nghi người Đão ra để không hề tức giận. Còn có vẻ khá là mãn ý. Tại sao? Phải biết Tây Môn tính chính là con trai ruột của ngài nhá. Và rồi người nói bộ dạng của Tĩnh Nhi thế nào? Tây môn thuận thủy bình tĩnh nói. Không chỉ công tử. Lão nô còn phái người đi tra tất cả các công tử còn lại. Bọn họ đều cũng như là công tử nhà ta. Ai nấy đều là cực kỳ hư nhược. Mặt không một chút hết sắc. hệt như... Quản gia sắc mặt khó coi ấp úng nói. hệt như cái gì? Tây môn thuận thủy bực bội hỏi. hệt như là... Là túng dục quá độ vậy. Quản gia hồi tưởng lại một lúc mới nói tiếp. Tây môn thuận thủy sửng xuất Chỉ là tất cả các công tử đều hư nhược đến ngất đi. Công tử nhà ta cũng vậy. Chẳng quá có vẻ là cũng sắp tỉnh. Đợi... Đợi công tử vừa tỉnh. Ta sẽ lập tức thông báo cho lão ra. Quản gia cúi đầu nói. Tây môn thuận thủy dương mắt nhìn quản gia. Túng rục quá độ ra. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Hoàng cung đại điện, Một gian đại điện Nghị sự Tây môn thuận thủy Như là thường lệ Mở họp với đám quan viên Thừa tướng Vương khả giam giữ lệnh làng Và con cháu chúng ta suốt một đêm Chẳng những đoạt đi tiền tài ở Trên người bọn hắn, Còn rút máu cả đêm Trần nguyên huyết của bắn Để bị vương khả rút sạch Sau đó lưu lại chút nước Cho bọn hắn Cầm hơi mà giữ mạng Thừa tướng Tên Vương Khả này hành sự quá là ngông quần ngang ngờ Cái loại người như thế sao có thể làm quan chứ thừa tướng Hôm nay Vương Khả còn phải cưỡi ngựa dạo vô Đại thiện Hoàng Triều ta làm sao để để Cái loại người như vậy mà rêu dao quá thì Đúng là vô pháp vô thiên bằng Một đám quan viên tìm tới Tây Môn Thuận Thủy cáo chẳng Ai cũng phải học cách lớn Chuyện mình làm ra thì mình phải gánh trách nhiệm Tây Môn Thuận Thủy hở hững nói thừa tướng Chúng quản viên không khỏi kinh ngạc. Lời này của thưa tướng đã có ý gì? Đây là đang nói giúp cho vương khả sao? Không lý nào. Con trai ngươi đã bị hại thảm nhất. Ngươi vậy mà lại vẫn không thèm để ý sao? Bộ hộ thượng thư Nghe nói hôm qua ngươi thua tiền à? Tây môn thuận thủy đảo mắt nhìn sang tiền đa đa. Nét mặt tiền đa đa cứng lại. Đây là chuyện tốt không ra cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm sao? Mới qua chỉ đến một ngày. Thừa tướng đã biết rồi à? Tiên đại nhân. Người trước này chưa từng thua tiền lần nào thì phải nhỉ? Tiên đại nhân. Sao ngài lại thua tiền? Mấy tên quan viên hiếu kỳ hỏi. Thừa tướng. Không phải là hạ quan không nguyện sớm báo trước một tiếng cho thừa tướng. Chỉ là... Tầy một tỉnh cầm thư tay của ngài đi thuê lô đất kia. Ta tưởng thừa tướng đã biết thế nên... Tiền đa đa cười khổ nói. Thu tiền sao? Lần này hắn thu thiệt to. Đặt hết vào cửa Tây Môn Tĩnh. Kết quả là thua một lúc ba ngàn vạn cân đinh thạch. Thua tiền chỉ là một phần. Thừa tướng hình như là còn muốn gõ đánh ta. Mẹ nó, sao ta xui xẻo thế này chứ? Tên Vương Khả chết tiền. Trình Bạch Xuyên Tào Hùng Nghe nói các người đầu kiếm lời một khoản không mọn nhỉ? Tề môn thuận thủy quay sang hai người hỏi. Nét mặt của hai người cứng lại. Thưa tướng, người nói thế là có ý gì? Gõ đánh chúng ta, cảnh cáo không cho đánh bạc sao? À, thưa tướng, chúng ta chỉ là may mắn thôi. Hai người lập tức nói. Hai người tham gia gài bẫy tề môn tĩnh, sớm biết rõ kết quả, tự nhiên phải dốc túi, đặt cửa vương khả. Mỗi người kiếm lời hai ngàn vạn cân linh thạch chẳng lẽ thừa tướng đang trách chúng ta hại tây môn tĩnh chịu khổ sao? các ngươi nhẹ nhàng cầm tiền, công tử nhờ các vị đại nhân lại vì các ngươi mà phải chịu tội. tây môn thuận thủy hở hững nói. nghe vậy đám quan viên chạy đến tố cáo, lập tức quay sang nhìn tào hùng và trình bạch duyên. nháy mắt chúng quan viên tựa hồ là nghĩ tới điều gì. con chó nhà mình cũng nói. Là vì Tàu Hùng cài bẫy Hại khiến cho Tây Mô Tĩnh thất bại Ở trong Càng Tức Hai người này mới là chủ mưu đầu sỏ ra Nháy mắt Một phần oán hận đối với Vương Khả ở Trong lòng chúng quan viên Chuyển gà đến trên đầu của Tàu Hùng Và Trình Bạch Xuyên Có điều hai người này quý là thượng thư Bọn họ mới không dám làm cản Hai người thấy thần Thái dị thường của đám quan viên Lập tức không khỏi biến sắc Chuyện gì thế này? Chúng ta hành sự bí ẩn như vậy. Sao thừa tướng lại tra ra được chứ? Nếu như thừa tướng đã biết, chắc cái thầy đều nằm trong vòng khống chế của thừa tướng. Hai chúng ta đều là bị bức. Chúng ta kiếm đời không có nhiều. Đầu to bị Vương Khả chiếm cả rồi. Tối hôm qua Vương Khả phái người đến sòng bạc lấy tiền thắng cực. Chưa đi tiền vốn, hắn lãi dòng tận 5.000 vạn cân Linh thạch đấy. Tàu Hùng lập tức báo cáo. Tàu Hùng muốn vùi sạch trách nhiệm, muốn khiến tất cả mọi người đi thù hận Vương Cả, Kích động tâm lý thù giàu chính là phương thức xử lý tốt nhất trong trường hợp này. Năm ngàn vạn cân. Đám quản viên không khỏi suýt soạn. Năm ngàn vạn cân. Cái này thế chẳng phải là bằng với Vương Cả mua đô đất anh Hùng Sơn mà không mất một chút tiền nào? Tiền Đa Đa trứng mắt kinh ngạc nói Chính hắn thua cực 3.000 vạn cân linh thạch Trong khi Vương Khả lại Chưa hết Còn tiền của đám công tử ca kia nữa tào Hùng Ở bên quạt gió trầm được Sắc mặt Điền Đa Tiền đa, đa Đa và đám quan viên lập tức đèn như đáy nổi Cái tiền Vương Khả này Hắn không phải đến thi trạng nguyên Hắn đến thiện thần đô để Để vét hết tiền sao Đúng rồi Ta nhớ ra rồi. Hôm qua Vương Khả nói với quan viên Lại Bộ. Bảo hôm nay chẳng nguyên dạo phố. Hắn ngại phô trương không đủ. Muốn tự mình chi tiền để làm phô trương thêm một chút. Quan viên Lại Bộ chúng ta kinh nghiệm không sâu. Gật đầu đáp ứng. Giờ không biết đại liệu Vương Khả có làm ra cái thứ ly kỳ cổ quái không nữa. Một tên quan viên ở bên nhíu mày nói. Lúc ấy ta có lên tiếng khóc ý với quan viên Lại Bộ. Nói hắn đừng có vội đáp ứng. Hắn không nghe. Giờ các người... Đừng trách ta không nhắc được. Vương Huy Lễ ở bên vội nói, cưỡi ngựa dạng phố sao? Đám quan viên đồng loạt nhíu mày. Thành Đông Thiện Thần Đồ. Trong hàng ngũ quan viên lại bộ chờ đợi, có đội ngũ chuyên môn phụ trách trường trống, có đội ngũ truyền dơ bảng, ngoài ra còn có một lượn, một thớt bạch mã hùng trắng, Phổ lên gấm đỏ. Để cho Vân Khả cưỡi ngựa dạo phố Vân Khả dẫn theo mấy tên lão tướng chiến tàn điện đi đến Đồng thời sau lưng Có có thêm đám thuộc hạ con cháu của vương già vương Vân Khả Đây chính là đề thăng phô cho mọi người nói sao Hình như có khác gì đâu Một quan viên lại bộ nghi hoặc nói Chào lên Vân Khả hét lớn Quanh một tiếng Lập tức một bức thư pháp cực lớn được dựng thẳng ở đằng sau lưng vương cả. Chúng nhận nhìn xem bức thư pháp kia, hai mắt ai nấy đều trợn trừng. Đây, đây, đây là cái gì vậy? Một quan viên lại bộ kinh ngạc nói. Hoàng ân hạo đẳng, trạng nguyên dạo phố. Trong lúc dạo phố nghiêm cấm quảng cáo dưới mọi hình thức, dù là công ty thần vương do trạng nguyên mở cũng không có được. Bộ dung đảo cầu trừng mắt đọc đi ra. Vương Khả, đây là trạng nguyên dạo phố mà, là đại sự quốc gia, nghiêm túc cần mật, không cho phép, không cho phép, không cho phép quảng cáo, thương mại hiện, hiện, hiện diện. Chẳng phải chúng ta đã nói qua cho ngươi về quy định dạo phố rồi sao? Một tên quan viên lại bộ nhớ mày nói. Ờ, đúng vậy, ta biết mà. Người của ta có báo lại, ta biết không cho phép quảng cáo, ta cũng không có làm quảng cáo mà. Ngươi xem đi, trên cái bức thư pháp viết rất rõ mà. Trong lúc dạo phố nghiêm cấm quảng cáo dưới mọi hình thức Ngay cả công ty Thần Vương Của chính ta Cũng không được phép quảng cáo Thì ta viết trình in ra đấy Vương Khả gật đầu nói Chúng quan viên lại bộ Lập tức tức đến nghẹn học Mặt ngươi ở đâu chứ Thế này mà gọi là không quảng cáo sao Mẹ nó Chữ từ pháp gì mà viết lớn như vậy Lại còn không biết người đang luyện tuyên truyền Cho công ty Thần Vương người sao Người đây là đang lợi dụng Sự hiện sự kiện trạng nguyên giọng phố Để tuyên truyền cho công ty thần vương của mình Không Không chỉ mỗi bức thử pháp Mà còn rất nhiều biểu ngữ Đêm qua rút cục người đã chuẩn bị bao nhiêu biểu ngữ đây Vâng cả Ta hiểu rồi Tối qua lúc uống rượu ta còn thắc mắc Sao ngươi lại nói hôm nay sẽ có người đánh người Mẹ nói chứ Chính là Là ta còn muốn đánh người cơ mà Mội dung đảo cầu trừng mắt mắng nói Năm trăm vạn cân linh thạch. Đổi lại một trận quảng cáo khuyến trúc toàn thành nở biết. Đây là kiếm tiền trên máu của người khác. Vương khả. Qua hôm nay, công ty thần Vương sẽ triệt để văng danh ở thiện thần đô. Trường chính đạo ở bên trường mắt kinh ngạc. Nói mò cái gì đây? Ta không làm quảng cáo. Thấy không? Trên bức thư pháp này hay là biểu ngữ đều viết rất rõ mà. Nghiêm cấm đánh quảng cáo. Người không biết chữ à? Còn nữa, các huynh đại chính thần điện... Tối qua các người uống rượu của ta, cầm chỗ tốt từ ta, đáp ứng hôm nay sẽ bảo hộ ta an toàn ba. Vương Khả lập tức kêu nói. Cơ mặt đám lão bình có rúm cả này. Năm trăm vạn cân linh thạch này, e là cầm không dễ rồi. Bang một tiếng. Đại nhất Kim Khoa, bốn trường đứng đầu, chiến thần điện tiến cờ Vương Khả, cao chúng Khoa Trạng Nguyên. Hoàng Ân hạo đạo Đảng trạng nguyên dạo phố. Tiếng truyền sướng bắt đầu từ cửa thành Đông, sau đó lần lượt du tàu trên khắp phố phường bốn phía ở Thiện Thần đô. Mặt trước gõ trường, theo sau là trạng nguyên Vương Khả cưỡi ngựa. Hai bên đường, vô số người đang đang xem, tới ánh mắt ngạc nhiên. Đương nhiên, Thiện Thần đô quá lớn, dạo phố chỉ là một trong số ít con phố để tuần hành mà thôi. Vương Khả cưỡi ngựa, gật cụ đắc ý mỉm cười. Nhìn đám đông ở trên đường, mặt trước là đám quan viên lại bộ đen mặt cúi đầu đi tới. Tự nhiên là sợ người khác biết lần tuần hành dạng phố này là do bọn hắn chủ trì vậy. Đám lão bình chiến thần điện cẩn thận theo quát, đề phòng, trứng thối, có khả năng ném tới bất cứ lúc nào. Mẹ nói chứ, tuần hành hôm nay e rằng là không sẽ đi rồi. Vô số bác tính gần đầu nhìn Vương Khả nháy mắt liền bị một hàng biểu ngữ sau lưng của Vương Khả dọa cho ngây người. Mắt ta mù rồi. Ta nhìn thấy cái gì vậy? Đây còn là trạng nguyên dạo phố sao? Hoàng ân hạo đẳng Trạng nguyên dạo phố. Trong lúc dạo phố nghiêm cấm đánh ra quảng cáo dưới mọi hình thức. Dù là công ty thần vương do trạng nguyên mở cũng không có được. Trạng nguyên mở công ty thần vương. Là cái gì vậy? Công ty thần vương là cửa hàng à? Sao ta chưa nghe nói qua nhỉ? Bách tính kinh kỳ Thoáng chốc liền bị quảng cáo này hấp dẫn Hết cách rồi Trước giờ nhìn qua không ít lần trạng nguyên dạo phố Nhưng mà đây còn là lần đầu tiên Nhìn thấy cái quảng cáo thô như vậy Nhẹ mắt công ty thần vương Để in sâu vào trong tiềm thức của bách tính Ngay khi chúng nhân còn đang nghi hoặc Đội ngũ dạo phố Đã đi xa Bách tính nhìn theo bóng lưng đội ngũ dạo phố, dần khuất ra, trong lòng lại càng nghi hoặc tò mò về công ty thần vương. Đúng lúc này, đám đệ tử vương gia đi sau đội ngũ dạo phố, cách một đoạn cự li, cấp tốc, tới phát truyền đơn, thêm sâu ký ức cho bách tính. Chỉ thấy trên cùng một truyền đơn, viết 9 chữ lớn. Giới thiệu vắn tắt về công ty thần vương. Công ty thần vương... Khởi nguyên từ thập vạn đại sơn là cơ sở kinh tế cho sự phồn vinh của thập vạn đại sơn. Bách tính có công ty Thần Vương từ nay bước lên con đường làm giàu hạnh phúc. Bảo hiểm Thần Vương sản phẩm tạo phúc dân gian bỏ một chút tiền mua được bình an mua được tương lai để người nhà an tâm để bản thân an tâm ai cũng nên có một phần. Công ty Thần Vương cung cấp nghiệp vụ cho vay lợi tức thấp nhất ngài có phiền não vì thiếu tiền không đến ngân hàng thần vương ngay cho vay nhanh gọn khiến người an tâm siêu thị thần vương không có thứ người không mua được chỉ có thứ người không nghĩ được chỉ cần người có đủ sức ảnh hưởng siêu thị thần vương sẽ hỗ trợ người hết mình bách tính nhìn từng tờ truyền đơn ai nấy đều bắt trọn tròn tựa hồ hiểu được công ty thần vương này là cái gì lại vẫn cứ đầu óc mơ hồ. Chẳng qua bắt đầu từ cái thời khắc này, công ty Thần Vương đã lấy thời gian ngắn nhất mà truyền đi khắp toàn bộ thiện thần đồ. Phủ thừa tướng, tây một tĩnh hư nhược tỉnh lại. Công tử, người đã tỉnh rồi sao? Quá tốt rồi. Quản gia kinh hỉ nói. Ta trở về. Ta trở về sao? Vương Khả chỉ cho ta một chút nước cầm hơi. Đáng chết, đáng chết mà. Người cầm đi lô đất anh Hùng Sơn thì đã sao chứ? Dù ta không chiếm được lô đất kia, ta cũng khiến cửa hàng người không cách nào có thể mở được. Cửa hàng kia của người tên là công ty thần Vương sao? Người chọn ngay Nghĩa Trang để mà mở. Ta sẽ khiến cho người vĩnh viễn làm bạn với Nghĩa Trang. Để xem xem, ở cái thiện thần đô này ai mới là người có năng lượng lớn hơn. Ta sẽ khiến cho công ty thần với người một tất khó đi. Ta sẽ vận dụng hết thầy quan hệ. Phòng sát công ty thần vương. Để bắt tính thiện thần ô vĩnh viễn không biết tới công ty thần vương kia Ta sẽ khiến người hối hận. Tầm một tĩnh thần tình dữ tận, gần giọng nói. Công tử, e là muộn rồi. Quản gia ở bên cơ mặt co quắp nói. Người không tin nhân bạch của ta sao? Ta sẽ khiến cho tất cả thương hội trong thành tập thể phong sát cái công ty thần vương gì đó. Người có tin không? Tầm một tĩnh trường mắt nói. Lấy thân phận địa vị của công tử, tự nhiên có thể làm được. Nhưng, nhưng mà hiện tại là toàn thành đối với tới công ty thần vương, không kịp nữa rồi. Quản gia cười khổ nói. Tại sao? Tại một tiếng khó hiểu. Đúng lúc này bên ngoài đường phố truyền đến tiếng chiêng gõ bàng bạc Đội ngũ kể ngựa dạo phố của Vương Khả, hẳn là đang đi ngang qua con phố trước mặt chúng ta. Hay là, ta dìu công tử đến tầng đỉnh lầu nhìn xem nhé quan gia nói Cưỡi ngựa dạo phố Trong lòng của Tây Môn Tĩnh bất giác dâng đây một sự Dự cảm chẳng lành Lập tức Tây Môn Tĩnh lào đảo Bò lên lầu các Phù thờ tướng có trận pháp thủ hộ Không chỉ người ngoài không cách nào có thể tiến vào Ngoài ra còn có một tầng sương mù Khiến cho hai bên Bên ngoài không cách nào có thể thấy được bên trong Nhưng mà sương mù nên rất lạ Có lẽ bởi vì pháp thuật Người bên trong đã có thể nhìn được rất rõ bên ngoài Tức thì Tây Một Tĩnh chứng kiến cảnh đội ngũ tuần hành, nườm nượp đi qua con phố ở trước mặt. Vương khả cưỡi trên lưng ngựa. Tốc độ không chậm. Xong có rất nhiều người dân chúng tranh nhau đến xem. Từ xa mà chỉ trò, cảnh tượng huyên náo vô cùng. Nguyên một đống biểu ngữ càng là khiến cho Tây Một Tĩnh hai mắt trợn tròn. Công ty thần vực. Tại sao? Đám quản viên lại bộ cái mắt mù rồi sao? trạng nguyên dạo phố. Mà còn cho đánh quảng cáo à? Các người đều được tượng gỗ sau. Tề một tĩnh tức tối. Phốc một tiếng. Tề một tĩnh tức đến hò ra máu. Hết khách rồi. Chân nguyên huyết bị rút sạch. Mặc dù uống nước xong có hồi huyết được một chút. Nhưng mà giờ có hò. Thì cũng không có thể nhổ ra nước biến được. Trong cơn phẫn nộ Tề một tỉnh thuận tay. Tố nếp mảnh gối. Tố nếp mảnh ngói ở trên mái nhà. Hung hăng ném mạnh tới vương khả trên lưng ngựa. Bành một tiếng. Đột nhiên mảnh ngói kia bị một bàn tay tiếp lấy. Là mộ dung lão cầu giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Mà đã kịp thời chặn lại. Là ai? Ai nếm mảnh ngói? Trứng thối, dầu nát thì cũng thôi đi. Nếm ngói là chết người đấy. Lực đạo còn mạnh như vậy. Đây là mưu sát. Mộ dung lão cầu trừng mắt quét nhìn bốn phía. Tìm kiếm người đánh lén. Công tử, quên đi. Tức giận thương thần ngươi phải trị thương trước cái đó. một lát là vương khả sẽ qua con phố này thôi. hôm nay hắn dạo phố, sau đó sẽ tới lại bộ nhận chức. mặc dù nghe lão già con nhắc qua, nói là lần này chức quan của vương khả rất lớn, song rốt cục không thể lớn bằng lão gia được. ngài cứ có giận dữ thì cũng đợi sau này hãng chút. quản gia đi tới khuyên nhủ. chức quan rất lớn lớn đến đâu? trước cây trạng nguyên cùng lắm chỉ là chính phụ chính ngũ phẩm. Vương khả có thể tôi chính úp phẩm sao? Tề mồn tĩnh hỏi quản gia. Um, hình như là lên tận tam phẩm cơ đấy. Quản gia nói. Chính tam phẩm? Không thể nào. Hắn chỉ đã thi khoa trúng cửa trạng nguyên mà thôi. Làm sao có thể có một hơi lên tận chính tam phẩm chứ? Tề mồn tĩnh cả kinh kêu lên. Uh, lão nổ cũng không biết. Khả năng khả năng còn có nguyên nhân khác. Quản gia nói. Tề mồn tĩnh trưởng mặt. Không thể nào. Không thể nào. Ta phải đi gặp cha ta. Dẫn ta đi gặp cha ta. Con người vương cả phẩm hạnh không đoàn chính. Còn coi trạng nguyên dạo phối làm trò đùa. Sao có thể làm cho hắn chức quan lớn như vậy được chứ? Không thể. Dẫn ta đi gặp cha. Tề Môn Tĩnh cả dẫn Hoàng Cung Trong một gian đại điện nghị sự Tề Môn thuận thủy và đám quan viên nhìn đống truyền đơn trước mặt. Giới thiệu vắn tắt về công ty thần vương Tây môn thuận thủy thần sắc cổ quái lẩm nhập Thưa tướng Ta không ngờ Vương Khả sẽ lên lén bố trí người theo ở phía sau Còn có Đống chuyển đơn biểu ngữ này Một tên quan viên lại bộ thấp thỏm nói Vương Khả cho lên biểu ngữ Lại bộ các người mắt mù hết à Hay là cố ý mà hắn treo vậy Tây môn thuận thủy lạnh lùng Nhìn tên quan viên lại bộ kia Thuộc hạ trà xét không nghiệp. Hạ quan nhất định sẽ trách phạt. Tiên quan viên kia đắng chát nói. Tây môn thuận thủy gắt gào nhìn chàm chằm tiên quan viên kia một lúc lâu. Cuối cùng hít sâu một hơi. Lạnh giọng nói. Người có ý đồ gì? Tưởng rằng bản quan không biết sao. Hạ quan. Quan viên lại bộ kia. Lập tức cúi đầu. Đừng có giờ trò mèo với ta. Còn nữa. Nói cho người. Nói cho người sau lưng người biết. Đây là quan trường đại thiện. Đại thiện chỉ có một vị chủ nhân. Chính là thiện hoàng. Bất luận kẻ nào đi quá giới hạn dù chỉ một bước. Vậy thì chính là tử tội. Dù có là thái tử cũng không được. Đừng có tưởng hoàng thượng thường nghiên ở bên ngoài. Có chút người liền bắt đầu động tư. Nói cho hắn. Còn đi quá giới hạn nữa. bản quan liền có thể thay mặt hoàng đế mà phế hắn đấy. Tây môn thuận thủy lạnh lùng này. Vâng tên quan viên lại bộ kia cúi đầu ngoan ngoãn nói còn nữa thân y phục này của ngươi là hoàng thượng ban cho không phải người ở sau lưng ngươi ban cho người ngay cả chủ tử mình là ai đều không đều quên mất chỉ cần một ý niệm trong đầu hoàng thượng liền có thể khiến cho ngươi không còn gì cả không ai có thể giữ được người người sau lưng kia cũng không giữ được người đâu tây môn thuận thủy lạnh lùng nói tiếp hạ quan không giảm Trên chán tên quan viên lại bộ lập tức diện ra từng hạt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu vẫn đứng ngay ra đó sao bảo vương cả không cần dạo phố cũng không cần đi lại bộ nữa trực tiếp tới chỗ này đi tây môn thuận thủy trầm giọng nói hả thưa tướng theo đúng lưu trình phải dạo phố đến xế chiều mà lại một tên quan viên lại bộ khác hốt hoảng la đi Tây môn thuận thủy lạnh lùng nhìn sang. Vâng, thuộc hạ đi ngay. Quan viên đại bộ kia lập tức lui ra ngoài. Nửa ngày du hành. Mặc dù còn rất nhiều nơi trong thiện thần đô, chưa đi. Nhưng mà Vương Khả đã rất mạnh ý. Vương Khả tin tưởng sau lần cưỡi ngựa tuần hành hôm nay, bách tính toàn thành nhất định sẽ nhớ kỹ tên của công ty thần vương. Mặc dù công ty thần vương còn chưa bắt đầu doanh nghiệp, nhưng mà đã được marketing rất là thành công. Lúc này đang bị nửa đường, thì hắn lại được dẫn tới hoàng cục. Vâng khả, giờ mới tuyên truyền nửa ngày, thế là xong rồi à? Trường chính đạo gấp cáp nói, đồ rồi, đúng đật tả một <cười> Lần tuần hành này không ngờ đại thật để cho ta mang theo biểu ngữ, <cười> đúng là bất ngờ. Vâng khả cười nói, người có ý gì? Trường chính đạo khó hiểu. Theo lý mà nói, ta dạo phố, đúng là không thể mang theo biểu ngữ làm quảng cáo, có nội dung ta viết chỉ mè mé cũng không được. Ta vốn cũng chỉ thử vận may mà thôi, không ngờ quan viên lại bộ lại cho phép. Vương Khả Hoan Hỷ nói. hả, Vốn lại là không cho treo biểu ngữ. Trường chính đạo kinh ngạc nói. Đương nhiên, chuyện trọng đại quốc gia, hả có thể treo thứ này chứ? Ta chuẩn bị biểu ngữ chỉ là để đám thuộc hạ mang đi theo sau đội ngũ dạo phố. Một bên phát truyền đơn, một bên tuyên truyền cho công ty thần vương. Không ngờ bọn họ lại cho phép ta treo lên cả bức thư pháp to tướng này đúng là bất ngờ quá mà, <cười> vương Khả cười nói. sao lại cho phép người treo nó lên? trường chính đạo hiếu kỳ. ta cũng không rõ. chắc là có người nào đó muốn ôm biệt thanh danh ta, để ta sau này làm quan bị ô ô danh lên đuổi. nhưng mà ta căn bản là không có ý định làm quan. hắn đây lại đang hại ta sao? đang giúp ta thì có. <cười> Vâng khả cười nói. Tại sao? Sao ta lại nghe mãi không hiểu nhỉ? Trường chính đạo khó hiểu nói. Người xem có tiền quan viên nào dám tuyên truyền mình là thương nhân không? Dám nói mình đi mở tiệm kiếm tiền không? Đại quan tiểu sẽ sắp xếp để bận, để bao tay trắng lên đến đi mở cửa hàng kiếm tiền thầy. Bởi vì một khi quan viên bị gắn nhãn thương nhân, quan uy lên mất hết, còn lưu lại đằng chui cho người nắn bóp. Ở trên quan trường Tất sẽ bị ức Bị chế ước Vương Khả giải thích nói Ý người là Trong lại bộ Có người muốn hại người Trường chính đạo khẽ nhíu mày Vậy mới nói Quan trường nước quá sâu Ta không làm quan Là quyết định chính xác Từ chuyện lần này liền có thể nhìn ra Quan viên đại bộ Chẳng phải là thứ tốt đẹp gì cả Vương Khả gật đầu Nơi không xa mấy tên tiểu quan lại dẫn bộ, mấy tên tiểu quan lại bộ dẫn đường cho vương khả nghe được vương khả ở sau lưng mắng quan viên đại bộ bọn hắn không phải là thứ tốt đẹp gì, cơ mặt ai nấy đều co có quắp lại cả, hận không thể lập tức quay đầu liều mạng với vương khả mẹ kiếp người được tiện nghi còn mắng trừ bọn ta người mới không làm phải thứ tốt đấy. trong hoàng cung cửa đại điện nghị chính Vương Khả và Trương Chính Đạo đưa mắt nhìn nhau. Chuyện gì thế này? Trong Hoàng Cung, ngăn đám chiến tướng chiến thần điện lại bên ngoài. Điều này ta có thể hiểu được. Các quan viên triệu kiến trạng nguyên là ngươi. Ta cũng có thể hiểu được. Nhưng mà tại sao lại để cho ta cùng đi với ngươi? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ngươi hỏi ta ta hỏi ai? Vương Khả trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo. Hai vị. Thừa tướng và chư vị đại nhân đang chờ từ lâu. Mời hai vị. Một tên quan viên lại bộ, tiến đến thịnh mời Vương Khả không khỏi nghi hoặc, song vẫn cùng theo trương chính đạo bước vào trong nghị chính điện. Trong nghị chính điện, lúc này đã ngồi đầy quan viên. Hàng đầu phía chính bắc đặt hai chiếc ghế thái sư. Tây môn thuận thề ngồi trên ghế bên phải, ghế bên trái để trống. Hai bên bầy, bầy hai hàng ghế thái sư nhỏ hơn. Hiện tại, đang có rất nhiều quan viên ngồi chờ sẵn. Đương nhiên ở trong đó cũng có một ít người quen cũ của Vương Khả, như là Vương hữu Lễ, Trình Bạch Xuyên, tào Hùng, thậm chí là Tiền Đa Đa cũng có mặt. Lúc này tất cả quan viên đều không nói chuyện, mà là cùng nhau nhìn đến Tây Môn Thuận Thủy, đang uống trà trên ghế Thái Sư phía chính Bắc. Tân Khoa Trạng Nguyên, Vương Khả, Trạng Nguyên dạo phố, cảm giác thế nào? Tây Môn Thuận Thủy đặt chén trà xuống, Hạ mắt khẽ híp lại, nhìn Vương Khả nói. Tề môn thuận thủy tự nhiên là đang muốn nhắc nhở Vương Khả chuyện quảng cáo cho công ty thần vực. Vương Khả cũng nghe ra được. Chỉ là lúc này nên phủ trách nhiệm thì vẫn phải phủ trách nhiệm. Cũng không có sai. Tất cả đều án chiếu theo đúng quy trình của quan viên đại bộ. Mỗi hành vi của ta đều báo cáo trước với quan viên đại bộ cả. Chỉ thức mới chỉ dạo phố nửa ngày còn chưa quá tận hứng. Vương Khả cười nói. Chúng quan viên bốn phía đều đen mặt nhìn vâng khả. do người dạo phố thêm đường này mặt mũi quan trường đại thiện chúng ta biết để vào đâu đây nếu là quan viên lại bộ cho phép vậy lần cố sự này lại bộ phải chịu trách nhiệm tây môn thuận thủy nhìn sang đám quan viên lại bộ thừa tướng bớt giận mấy tên quan viên lại lại bộ lập tức kinh hãi kêu nói tây môn thuận thủy lạnh lùng quét mắt nhìn một lượt mặt trầm như nước. Thông báo chức quan sau này của vương khả đi. tây môn thuận thủy trầm giọng nói. tây môn tây môn thừa tướng. đối với chức quan tại hạ không quá để tâm. ta nghe nói hoàng thượng từng dặn ngài về điều kiện ta cưới u Nguyệt công chúa. không biết là có thể nói rõ được không. vương khả bội cướp một cướp trước một bước nói. chúng quan viên ngạc nhiên nhìn vương khả. người thực không hề quan tâm đến chức quan sao? là người nói trước đó khi thi đình đạt thật à đợi thông báo xong rồi nói tây môn thuận thủy trầm giọng đáp nhưng mà Vân khả có muốn cự tuyệt tây môn thuận thủy nói lúc này công chúa đang ở trong thiên điện chúng ta nói chuyện công chúa nghe được hết đợi sau khi thông báo xong bàn quan lại nói cho người quyết định của hoàng thượng vương khả sửng sốt u nguyệt ở ngay trong các phòng cách vách Nơi này có âm trướng trận. Hắn không cảm giác được gì. Chẳng qua ngày tiếp sau. Sẽ nói tới chuyện U Nguyệt. Hắn cũng yên tâm. Không phải là chỉ là nhận chức quan thôi sao. Lát nữa không thích thì lại từ chức. Chả muộn. Kim Khoa Trạng Nguyên. Vương Khả. Trúng liền Tứ Nguyệt. Chính là hạnh sự của Đại Thiện. Ta có, lại có công lớn. Trừ ma Thiện Thần Điện. Này. Này. Chào cho Vương Khả chức vụ Lễ Bộ Hiếu Thị lang Mong Vương Khả lấy đại thiện làm trọng Thủ vệ tôn nghiêm đại thiện Bảo vệ cương thổ đại thiện Không quên tấm lòng Báo quốc Một tên quan viên lại Bộ trịnh trọng cất tiếng thông báo Lễ Bộ Thị lang Tam chính phòng Trường chính đạo ở bên kinh ngạc thốt lên Nơi không xa Có quyền viên lại bộ đưa tới quan bào và đại ấn. Cái này, Vương Khả không khỏi nghi hoặc. Chính tam phẩm. Ý gì đây? Vương Khả đào mắt nhìn Vương Hữu Lẽ cách đó không xa. Hoàng thượng khâm định, mệnh ngươi là chính tam phẩm. Đây là bản quan cố gắng mới tranh thủ được cho ngươi. Vương Khả, ta sẽ nói, ngươi kinh hỉ, ngươi thấy thế nào? Vương Hiếu Lẽ vuốt dầu cười nói, Vương Huy lẽ vừa mới dứt lời, đám người tàu hùng trình bạch xuyên tiền đa đa không khỏi trừng mắt nhìn lại. Người cố gắng tranh thủ sao? Nói như thế là vương khả tranh hân hoan, nói như thế là vương khả được hoan nghênh vậy? Còn kinh hiểu mẹ nó! Lúc bố trí chức quan cho vương cả, chẳng bên nào dám nhận cả, chỉ dám điên lại, chỉ có đám điên lại bộ các ngươi là muốn hắn thôi. Thật không? Vậy cảm ơn ngài. Vương Khả sắc mặt cổ quay nói Bộ dạng Vương Khả chẳng hề có chút gì là kinh hỉ hết Tậu hồ là hoàn toàn trả để tâm Mời chích máu đóng dấu lên văn kiện Quan viên lại bộ giải thích nói Vương Khả chiếc máu lên văn kiện Trở tới một luồng hồng quang chớp hiện Ông một tiếng Vương Khả cảm thấy như là bị thứ gì đó quá chặt Lập tức biến sắc cảm giác nhìn quanh Một vẹt kim quang từ trên trời giáng xuống Nhảy bắt bao phủ lấy Vương Khả thứ gì vương khả cả kinh kêu lên khắc sau vương khả biến sắc công đức là tiên thiên công đức sao sau nhiều thế vương khả lập tức lấy định quang kính thu lấy tiền thiên công đức đang tuôn tới thân thể mình và trong định quang kính sao có công đức lần này còn nhiều hơn ta thu thập suốt nửa năm qua đấy vương khả kinh ngạc là ngươi nhậm chức nên được bàn trò đấy chính tam phẩm trở lên Hàng năm sẽ có một lần bổng lộc bằng công đức Vương Hiếu Lễ giải thích nói <cười> Lại có chuyện tốt như vậy à Mỗi năm đều có à Vương Khả Kinh thì nói Đó là đương nhiên Bằng không ngươi nhìn lục bộ Lục bộ thượng thư bộ ta xem Với thân phận quan văn Tại sao đã có thể nhẹ nhàng đạt tới nguyên thần cảnh chưa Chính là nhờ vào cái công đức này đấy Từ giờ phút này trở đi Ngươi chính là lễ bộ Hiếu Thị Lang Sau này có gì không biết Thì cứ việc hỏi ta Vương hưu lẽ cười nói, à được, vậy ta không khách khí đâu. Vương khả cao hứng đáp, vốn tưởng làm quan sắp phải chịu ước thúc, không ngờ còn có công đức để cầm nữa. Cái này trước không vội từ quan, trước theo dõi một thời gian hẳn tính đã. Quan văn cũng có thể làm tới nguyên thần cảnh, thì ra là bởi vì cái công đức này. Chương chính đạo, Tây Môn thần Thủy trầm giọng nói, có thật. Trường chính đạo tiến lên một bước. Trình bạch xuyên được bình phản. Khôi phục chức vị binh bộ thượng thơ. Bà nán năm đó của cha ngươi. bản quan cũng đã nói qua với hoàng thượng. tây buồn thuận thủy chồng giọng nói. Hả? Trường chính đạo đột nhiên kích động. Trong chuyện làm mất đi quỷ kiềm thần kiếm. Cha ngươi đúng là. Là bị oan. Nhưng mà cha ngươi phạm phải không chỉ là chuyện này. đều bản quan có khả năng làm chỉ là trước tiêu trừ tội trạng trong vụ án quỷ thần kiếm để tội của cha ngươi giảm một bậc. bản quan hỏi dò cha ngươi, cha ngươi nguyện ý dùng ân xá này lên thân của ngươi. từ nay người không còn thân phận người mang tội, cũng không cần thời khắc báo cáo công tác với tào hùng. ngươi được tự do. tây môn thuận thề trịnh trọng nói, thật à? đa tạ tây môn thừa tướng, đa tạ tây môn thừa tướng. Trường chính đạo lập tức kích động đến độ Dùn đích cả người Bình bộ thường thư Người tới mở gông sườn cho trường chính đạo đi Tề môn thuận thủy phân phó Vật Trình Bạch Xuyên ứng tiếng Trình Bạch Xuyên tiến lại hít sâu một hơi nói Trường chính đạo Năm đó ta được chào người chiếu cố Đáng tiếc lại bị quấn vào oan kia Hại người mang gông sườn nhiều năm Bây giờ ta giúp người cởi ra Đừng động. Trường Chính Đạo lập tức đứng yên bất động. Chỉ thấy Trình Bạch Xuyên dơ tay. Vỗ lên sau lưng của Trường Chính Đạo. oanh một tiếng. Một tiếng rèn vang. Lập tức quanh thân Trường Chính Đạo toát ra bồ số kim quang. Một luồng khí thích khủng đồ... Bạo phát ra từ trong người của trường chính đạo Cuộn lên thành cuồng phong Gào thích trong đại điện Trình Bạch Xuyên nhìn khí lưu phát ra Từ trên người của trường chính đạo Cảm thán nói Không hồ là con trai của người Rồi bị gông trường Gông xường giam cầm nhiều năm Tù vi chẳng những không lùi mà còn tiến tới nữa Nguyên thần cảnh Trường chính đạo Người đột phá Tù vi Chỉ dựa vào mở ra phong ấn cũng đột phá tu vi Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. <cười> Vương Khả, ngươi sai. Tù vi của ta vốn thế này mà. Chỉ là gánh tội thay cha nên mới một mực bị áp chế. Năm đó ta qua mức lỗ mãng Mấy năm qua, ta đã học được rất nhiều. Trường chính đạo cảm thắn. Học được hãm mại lừa gạt sao? Trường chính đạo nhìn, Vương Khả nhìn trường chính đạo. nét mặt của trường chính đạo cứng lại. Trường mắt nói. Còn không phải học từ ngươi sao? Cái giấm. Trước này ta không hãm hại lừa gặt ngươi bao giờ. Đó là thiên tính của ngươi. Vương Khả giận nói. Hôm nay gọi chư vị đại thần tới. Để chứng kiến Vương Khả nhận chức. Và tha tội cho trường chính đạo. Mục đích cũng là muốn để mọi người nhìn rõ. Từ hôm nay trở đi. Vương Khả sẽ là một thành viên trong quan trường đại thiện chúng ta. Đồng thời ta không muốn nghe. Thế có người nào nhắc tiếng chuyện cha con trường chính đạo nữa? Trường Tây Lai Chiến Thần. Rồi bị cầm tù trong hình bộ Thì cũng là chiến thần của đại thiện ta Ai dám nhục mạ chiến thần Đại thiện tất nhiên chị không thả Tây Buôn Thuận Thủy trầm giọng nói Vâng Đám quan viên lại để đỡ đồng thanh ngưng tiếng Tiếp sau chúng nhân rồn rập Đi ra nghị sự Đi ra nghị chính điện Trường chính đạo, ngươi đi thăm trao mình đi. Tê môn Thuận Thùy trầm giọng nói. Được. Trường chính đạo hưng phấn gật đầu. Rất nhanh trong đại điện, chỉ còn hai người Tây môn Thuận Thùy và Vương Khả. <cười> à, chắc là mình nghỉ ở đây. Đợi mãi nó không hết trường. Bị ho quá. Ok, xin chào mọi người nhé. Chắc là mình không đọc mà Thái Thượng Thần Tôn. <cười> Ok, đi ngủ đây. Ngày mai chúng ta nghe tiếp nhé. Có thể là trưa mai mình sẽ phát live Thái Thượng Thần Tôn và Vương Đạo Tri Tôn. Nhé. Ok, xin chào mọi người. <cười>